Cát Thiều Phong nhận đoán không sai. Vóc dáng tha thướt với xiêm y tiểu thư kiểu diễm đang nhìn đăm đăm vào vùng loan thai kia, đúng là Điền Tô Tô. Và khi Cát Thiều Phong cất tiếng gọi, làm cho vị tiểu thư đó vừa nghe, đã bất chợt quay đầu lại nhìn. Diện mạo đó càng không là ai khác ngoài Điền Tô Tô. Đúng là như vậy. Tiếng gọi thưa thưa làm cho Điền Tô Tô quay đầu lại nhìn. Tuy nhiên, thay vì tỏ ra mừng rỡ như tiếng kêu mừng rỡ vừa nghe, Điền Tô Tô thoáng cau mày. Phân vân, nhìn nhân vật dơ bẩn lấm len đang chậm chậm đi đến gần nàng Và để sau đó nàng bật hỏi ngay Các công tử đó sao, có phải Hiểu Phong đó không? Dừng lại cách tú tú độ nửa chậm, Hiểu Phong mỉm cười và nói Đệ thật là đắc tội, không kịp gột rửa bùn đất lấm đầy người Với hình hài này, có lẽ đệ đã gây cho thư thư kinh hãi có đúng không? Điền tú tú bắt giác ru lên nhẹ nhẹ Làm vóc hình tha thướt càng thêm mảnh mái yếu đuối Giọng nàng khi cắt lên cũng run run và nói Đúng, đúng là các công tử rồi sao Nụ cười này dù đến lúc chết đi Tú tú cũng không thể nào quên được Công tử thật sự vẫn còn sống đấy sao Hiểu Phong thở ra nhẹ nhẹ Đoạn gật đầu và nói Phải nói để đã từ cõi chết sống lại đó để đăng nghị kiếp này không bao giờ gặp lại thơ thơ nữa đâu. Điền Tô Tú, Tú đưa mắt nhìn Cát Hiểu Phong từ đầu đến chân, rồi nhìn ngược lại từ chân lên đến đầu và nói: "Đã hơn 10 ngày rồi, từ khi Tô Tú, Tú nghe người trong trang thầm thì trao đổi, biết công tử có lẽ thọ nạn ở nhạn Đãng Sơn này, không ngày nào Tô Tú, Tú không nghĩ đến và cầu nguyện cho công tử." Hiểu Phong xúc động và nói: Về biết tên, thơ thơ không quản đường xa, lăn lộn đến tận đây sao. Điền Tú Tú nhẹ nhẹ chút ra tiếng thở phào và đáp. Lời giang hồ đồn đại cho rằng đã có tin về nơi cất giấu bí phổ của quái đạo. Tú Tú còn biết tìm công tử ở nơi nào khác ngoài chân thác Long Tuyền tại nhạn Đáng Sơn này là địa điểm mà Tú Tú tin rằng công tử thế nào cũng đến mà thôi. Hiểu Phong bất giác đưa mắt nhìn vùng loạn thạch ngổn ngang và nói: Nơi cất giấu bí phổ quái đao, từ lâu không là điều bí mật, chỉ có đệ và thư thư biết được. Lúc đệ đến, nơi này đã có người chôn sẵn hòa dược. Nếu không được cao xanh thương tưởng và ngó lại, có lẽ số phận của đệ không khác gì ngọn thác Long Tuyển kia, bị pháng hủy hoàn toàn. Điền Tú Tú rúng động và đáp: Ngoài hai ta, thật là khó tin có thêm đệ tam nhân biết rõ nơi chôn giấu bí phẫu. Có thể nói công tử vì thân cận với ai đó nên lỡ lời tiết lộ chuyện này có đúng không? Hiểu Phong nhìn thẳng vào mắt nàng và nói: "Thư Thư hãy tin ở đệ đi. Từ khi lệnh tôn đưa Thư Thư về Kim Lăng để không ngớt bị địch nhân truy sát, không có chuyện đệ thân cận với ai, để sau đó lại lỡ lời tiết lộ đều bị ẩn, chỉ có hai ta biết mà thôi." Vừa nghe Hiểu Phong nói thế, Điền Tô Tú Tú chợt lấy hai tay vỗ vào nhau và thản nhiên gọi ngay. "Xuân Đào tỷ, chúng ta hồi gia thôi." Và trước đôi mắt kinh ngạc của Hiểu Phong, từ cây đại thụ mọc cách đó không xa, chợt có một phụ nhân xuất hiện. Hiểu Phong ngơ ngác và nói: "Thư Thư không đến một mình, nhưng sao đột nhiên Thư Thư muốn hồi gia?" Tú Tú bảo ngay: "Vì lo cho công tử." Tố Tố chỉ được gia phu chấp nhận cho rời gia trang độ 10 ngày. Hôm nay đã là ngày thứ 13, thêm 4 ngày kiêm trình hồi gia nữa, kể như Tố Tố đã vượt quá hạn định cho phép mất rồi. Hiểu Phong tiến lại gần hơn và nói: "Đệ luôn nhớ đến Thư Thư, lần hồi hiện này quá ngắn ngủi, đệ không cam tâm được đâu." Tố Tố nhoẻn cười và đáp: "Tố Tố cũng đâu cam tâm." Dù có đều tại gia tòng phụ, được biết công tử vẫn bình an thế này, dù không cam tâm, Tô Tô cũng mãn nguyện lắm rồi. Hiểu Phong chỉ muốn giữ lại nàng, nhưng một phần vì hình hài quá dơ bẩn, phần vì đôi mắt nhìn gườm gườm của phụ nhân được Tô Tô gọi là Xuân Đào thị, một nhân vật có thể đoán là có thân thủ không hề kém, và vì đã nấp kín từ trước sau cội cây, nhưng Hiểu Phong không phát hiện, nên Hiểu Phong thở dài và nói "Triệt tài lần này phải bao lâu nữa để mới gặp lại Thư Thư?" Nàng gượng cười và nói: "Tố Tố đang cùng gia phụ ngụ ở Kim Lăng, muốn đến thăm Tố Tố, chẳng phải gia phụ đã căn dặn công tử về điều kiện rồi đó hay sao?" Hiểu Phong thoáng dần mình và nói: "Nếu bảo việc tái thiết và khôi phục lại cát gia trang như lời Lệnh Tôn lần trước đã căn dặn, chính là điều kiện để đệ có thể đến Kim Lăng gặp Thư Thư." Phải chăng Điện bá bá cố ý đặt nặng chuyện thế gia vọng tộc, bất bình vì thấy đệ Luyến ái thưa thở? Tô tú, tú không đáp thẳng, chỉ thở dài và nói một cách mập mờ. "Là phận nữ nhi lại chưa suốt giá, đương nhiên Tô tú, tú chỉ biết tuân theo mọi sắp xếp của gia phu mà thôi." Ý của công tử vừa nói, thật ra Tô tú, tú không dám lạm bạn. Và nàng đưa mắt nhìn phụ nhân Xuân Đào, nói tiếp: Cô Sa Mã vẫn đang chờ chúng ta chứ? Xuân Đào Tị Phụ nhân công người và đáp Lúc nào cũng sẵn sàng xuất phát theo ý của tiểu thự Tú Tú lại đưa cả mắt ai oán nhìn Hiệu Phong và nói Tú Tú vẫn đang chờ công tử ở Kim Lăng Bảo trọng nhà công tử Và thấy phụ nhân Xuân Đào Tị đã bắt đầu choàng tay qua chiếc eo thon của Tú Tú là tư thế sắp sửa đưa Tố Tố đi bằng khinh công. Cát Hiểu Phong vỗ lớn tiếng quả quyết và nói: "Được rồi, để xe đến thôi." Tuy nói như thế, nhưng khi thể cách Xuân Đào đưa Tố Tố đi là khinh thân pháp không thể xem thường. Cát Hiểu Phong chợt mơ hồ có cảm nhận là chuyện đi đến Kim Lăng như lời vừa hứa, ác không dễ dàng như thoạt đầu Hiểu Phong đã nghĩ. Và vì thế, mà đến khi bóng dáng của Điền Tố Tố hoàn toàn khuất dạng, Hiểu Phong mới nghĩ đến chuyện gột sạch bùn đất bám quanh thân. Sau một lúc lâu tìm kiếm, cát Hiểu Phong mới có cảm giác nhẹ nhõm vì đã phát hiện một dòng suối nước chảy lần khuất sau nhiều lùm cây rậm. Còn đang chờ mình, luôn y phục vào dòng suối để gột rửa, Hiểu Phong chợt nghe nhiều tiếng người hô hoán ơi ới gọi nhau, bảo là chia nhau tìm kiếm ai đó. Nghi nghi hoặc hoặc, Hiểu Phong vội ngồi yên, rỏng tai nghe ngóng. Đường mờ lúc khi đã biết họ là ai và họ đang truy lùng nhân vật nào. Cát Hiểu Phong vội vàng đứng lên và cứ để nguyên y phục ướt đi men theo dòng suối, ly khai dần nhạn Đãng Sơn. Lúc đến vùng giáp ranh giữa chân núi Nhạn Đãng Sơn và một khu rừng, chỉ sau một thời gian ngắn chờ đợi, Hiểu Phong cuối cùng cũng nhìn thấy nhân vật cần tìm. Hiểu Phong khẽ gọi: "Đoàn Sơ Dạ." Nghe tiếng gọi, một văn nhân đang có thái độ rụt rè Nửa muốn đi thẳng Nửa muốn tiến sâu vào rừng Liền thất kinh quay lại nhìn và nói Ai Và khi đã nhận ra hiểu phong Văn nhân tuy có thêm thất kinh Nhưng trong tiếng kêu đã xuất hiện ý mừng rỡ và nói Ơi chà Là các hiểu phong công tử đó sao Xong ngay nói công tử đã Mà thôi Cứ nhìn công tử thế này Đoàn mẫu cũng biết ngay mọi nguy hiểm đều đã qua a ơn trời phạt đã không để điền trang chủ và nhất là điền tiểu thư lo âu tuyệt vọng. Hiểu Phong đáp lại bằng thái độ nghiêm cẩn và nói: "Nếu chủ đích của Đoàn sư gia cũng giống với Tố Tố là muốn tìm tại hạ thì bây giờ đã gặp rồi, Đoàn sư gia đừng chần chừ nữa, mau cùng tại hạ rời khỏi trốn này ngay." Văn nhân họ Đoàn nhíu mày lo ngại và nói: Vậy, vậy là công tử cũng đã biết bọn Huyền Thiên Môn đang truy lùng Đoàn Mỗ hay sao?" Hiểu Phong thêm khẩn trương vào đáp. "Chúng vẫn đang kiếm tìm khắp Nhãn Đãng Sơn, nếu Đoàn sư gia không đi ngay, e không kịp nữa đâu." Đoàn sư gia vội gật đầu và nói, "Nhiệm vụ của Đoàn Mỗ là giúp Điện tiểu thư truy tìm sự han lạc của công tử đây. Nay đã gặp, công tử nói rất đúng, chúng ta chẳng cần phải lưu lại đây làm gì." Mời công tử đi theo đoàn mỗ ngày. Hiểu Phong chợt ngăn lại và nói: "Nếu đoàn sư gia định đưa tin đến cho Tô Tú, Tú thì không cần đâu, vì Tại Hạ và Tô Tú, Tú đã gặp nhau. Hiện Tô Tú, Tú đã được Xuân Đào tỷ đưa đi khỏi nhạn đãng sơn, chí ít cũng đã hai canh giờ mất rồi." Một lần nữa vị sư gia họ Đoàn gật đầu và nói: "Cứ ông mày công tử đã kịp nói, đã thế, để đoàn mỗ đưa công tử đi theo hướng khác thôi." Không thể đi chung một đường với Điền Tiểu Thự, càng phân khai càng dễ tránh tai mắt của bọn Huyền Thiên môn, đi thôi. Và nhờ có đoàn sư gia đưa đường, là người vì đã hơn 10 ngày qua lúc nào cũng lùng sục và truy tìm tung tích của Hiểu Phong, nên rất thông thạo địa hình, nên một quãng thời gian sau, Hiểu Phong đã thấy bản thân đang cùng đoàn sư gia đặt chân đến một nơi an toàn. Cũng cảm thấy an toàn như Hiểu Phong. Đoàn sư gia ung dung số cửa bước vào tòa phàm miếu, với bên trong sạch sẽ tinh tươm, khác với vẻ ngoài hoang phế của tòa phàm miếu. Hiểu Phong kinh ngạc đảo mắt nhìn quanh và nói: Ai đã chuẩn bị sẵn chỗ này cho chúng ta? Trừ phệ. Đoàn sư gia quay lại mỉm cười và đáp: Đoàn Mẫu vốn quen thói ngăn nắp, dù bạn việc gì đến mấy cũng bố trí sẵn chỗ nghỉ ngơi. Huống chi lần này, nhiệm vụ của Đoàn Mẫu chị là truy tìm tung tích công tử, càng phải có chỗ ẩn thân khi cần, công tử hãy ngồi đi. Đoan cứ để Hiểu Phong tự tìm chỗ ngồi, Đoan sư gia sau một lúc loay hoay ở góc khuất, chợt quay lại với bộ y phục màu trắng tinh và nói: "Được tin công tử có thể lâm nạn ở nhạn Đãng Sơn, theo ý của điền tiểu thư, Đoan mỗ còn chuẩn bị sẵn mọi thứ cho công tử đây. Y phục này nhất định sẽ vừa vặn, công tử có cần thay đổi hay không?" một phần cảm kích, Hiểu Phong vội đưa tay nhận lấy, nhưng thay vì mặc vào, Hiểu Phong chỉ đặt qua một bên và bảo ngay. Đoàn sư gia cũng đã vất vả quá nhiều, sao không ngồi xuống đi, nghỉ ngơi một lúc đi. Đoàn sư gia mỉm cười và đáp. Đoàn mẫu sẽ ngồi ngay, nhưng trước đó, công tử còn phải xem qua điều này nữa. Hãy đoán xem, Đoàn mẫu đã chuẩn bị gì thêm cho công tử đây? Tôi hỏi như thế, nhưng không chờ hiểu phong đáp, đoàn sư gia sau một thoáng cũng loay hoay ở góc khuất đã nhanh chóng bày biện ra nhiều thức ăn. Và đoàn sư gia đưa tay mời và nói: "Nhất định suốt thời gian lâm nạn, công tử khó có một bữa ăn nào đúng nghĩa. Đây chỉ là số vật thực dự phòng. Nay đã gặp công tử, đoàn mẫu đành mượn hoa hiến Phật, đem tất cả ra chiêu đãi, gọi là tiệc tẩy trần, mừng công tử tai qua nạn khỏi, xin mời." Tiểu Phong ngậm ngồi và đáp. Đoàn Sư gia đoán không sai, Tai Hạ đã gặp đại nạn, bị giam cầm ở một nơi tối tăm đến quên cả khái niệm về thời gian. Toàn mạng được quay lại với mọi người là tốt lắm rồi, nào dám mong tìm đồ vật thực để dùng trong thời gian lâm hiềm cảnh chờ đây. Mỹ ý của Đoàn Sư gia, Tai Hạ thật là không dám khách sáo chối từ. Đoàn Sư gia gật gù. Công tử cứ tùy tiện đi. Đoàn Mỗ chỉ ngồi bồi tiếp cho công tử vội, "Nào, xin mời." Trong khi Hiểu Phong đang ăn như trà bữa, đoàn sư gia chợt hỏi ngay. "Nghe nói cùng đến Nhạn Đăng Sơn với công tử còn có một nhân vật khác nữa, được bọn Huyền Thiên môn gọi là quái nhân. Có lẽ công tử đã gặp qua nhân vật này có đúng không?" Hiểu Phong gượng cười và đáp, "Liệu đoàn sư gia có tên hay không?" Nếu Tài Hạ bảo suốt thời gian từ lúc bắt đầu vượt đường dài đến nhạn đáng sơn Đến khi bị lâm nạn, Tài Hạ hoàn toàn không có chút nhận thức nào cả Đoàn sư gia hoài nghi Công tử nói không có nhận thức là hàm ý gì đây Hiểu Phong trầm rộng và đắp Có một nhân vật gọi là âm sơn ác đạo Đoàn sư gia ác đã nghe qua, có đúng không? Họ đoàn giật mình có liên quan gì đến lão ác đạo này? Hiểu Phong đáp ngay: "Không hiểu sao được tin lão ác đạo đã đắc thủ và luyện thành một tà pháp gọi là Dây Tinh Đại Pháp. Tại hạ đã bị tà pháp này làm cho mất lý trí suốt thời gian vừa nói nên bảo không có nhận thức là ý này đó." Họ Đoàn hoang mang: "Thế bọn Huyền Thiên môn vậy là đã có thêm lão ác đạo trợ lực sao?" Vậy công tử đã chạm trán với lão rồi sao?" Hiểu Phong ngao ngán thở dài và nói: "Cũng may là chưa, tại hạ chỉ gặp bọn đạo nhân đệ tử của lão ác đạo mà thôi, còn như mà gặp chính lão ta, vệ tất tại hạ được toàn mạng hoặc mau chóng phục hồi trí nhớ như thế này." Đoàn sư gia bần thần lo ngại và nói: "Bàn lãnh của công tử Cao Minh là thế, mà còn bị Gi Tinh đại pháp gây phương hại." Từ nay về sau, biết lấy gì đối phó với tà pháp nữa đây?" Hiểu Phong lắc đầu nói ngay. Đoàn sư gia có hỏi tai hạ cũng bằng không, vì đến như việc chợt phục hồi trí nhớ, theo tai hạ đoán một cách mơ hồ thì đó là vì bất chợt lâm vào hiểm cảnh, nỗi hoang sợ quá lớn, vô hình trung hóa giải tà pháp do người chưa luyện đủ thập thành thi triển mà thôi. Kế thực tai hạ hầu như không nghĩ ra cách nào để đối phó với loại thổ pháp tà môn này. và đoàn sư gia thờ dài thườn thượt và nói: "Đã có Kiều gia trang, nhị giáo và một vài đại phái bị Huyền Thiên môn thôn phục, nếu nay có thêm lão ác đạo với tà pháp này nữa, chỉ e không bao lâu nữa, toàn bộ Võ Lâm sẽ bị chúng thao túng khống chế mất thôi." Hiểu Phong còn nhấn mạnh thêm: "Đó là chưa kể chúng đã chiếm hữu bí phổ quái đạo, hóa kiếp cho giang hồ là điều e không tránh khỏi nữa đâu." Họ đoàn giật mình Nếu có chuyện này đoàn mẫu hiểu rồi Thì ra bọn chúng đã cố tình dẫn dụ gã quái nhân nọ Đến nhạn đáng sơn để lập kế diệt dị Hiểu Phong cao mày hỏi ngay Là quái nhân lúc nãy đoàn sư gia có hỏi tại hạ đó sao Quái nhân đó là ai Hiểu Phong vừa rước lời Liền trôi mắt chịu đựng ánh nhìn dò xét của vị sư gia họ đoàn Nghĩa là công tử chưa hề gặp qua quái nhân đó hay sao Chưa, sao vậy? Họ Đoàn chép miệng tiếc nuối và nói: "Đó là nhân vật không hiểu sao lại am hiểu thứ tuyệt học có thể khắc chế hoặc đương đầu với tuyệt học quái đạo. Là câu hồn hay là ma kiếm?" Họ Đoàn đáp ngay: "Câu hồn phi liên sách." Và họ Đoàn thở dài nói tiếp: "Chỉ mong sao quá nhân này vẫn thoăn nạn như công tử đã thoát mà thôi." có như thế, thành phần những nhân vật dám đương đầu với Huyền Thiên môn mới có thêm trợ thủ với tuyệt học câu hồn cực kỳ lợi hại. Công tử thật không gặp quá nhân đó hay sao? Hiểu Phong chủ tâm lắc đầu và nói: "Ta không biết đâu, vì có thể đã gặp nhưng do không nhớ nên tại hạ thật chẳng biết đáp sao." Và sau đó, Hiểu Phong đưa hai tay xoa bụng đã no căng và nói: "Nếu không về gấp đi, tại hạ bây giờ ngủ một giấc" thì không còn dây bạng. Họ Đoàn mỉm cười. Ngoài trừ công tử vội thì không nói, Nhược Bằng muốn ngủ thì cứ ngủ thôi, Đoàn Mẫu sẽ ở bên cạnh cảnh giác trò. Và bỗng từ ngoài xa có một loạt cười vang đến. Ha ha ha ha. Bọn ngươi đã như cá chui vào trong giỏ, còn yên tâm bàn đến chuyện ngủ một giấc nữa hay sao? Họ Đoàn tức tốc lao vọt ra ngoài, họ Đoàn hô hoán và nói: Bọn chúng đã vây chặt tứ bề, công tử mau tự phá vòng vây, chạy theo lối hậu là tốt nhất, để mau lên. Và chàng cười lúc nãy lại vang lên, lần này gần hơn và nói: "Ha ha ha, có muốn chạy cũng đừng mong thoát được đâu." Hiểu Phong cũng lao ra ngoài và nhìn thấy họ đoàn đang hớt hơ hớt hải chạy ở xa xa. Sau lưng họ đoàn là năm bảy nhân vật quyết liệt đuổi bám theo, để giúp họ đoàn kịp thoát thân, Hiểu Phong bật người lao đến và nói: Bọn ngươi hung hăng thế hay sao, đã đến lúc cát hiểu phong ta cho bọn ngươi nếm mùi lợi hại rồi." Và cát hiểu phong vận đồ thập thành chân lực, đẩy ra hai ngọn trường kiếm, kịp thời ứng cứu đoàn sư gia. Những kẻ đang đuổi bám theo họ đoàn, nghe hiểu phong quát lớn và còn kèm theo hai đao trường phong gào rú kinh hồn, làm bầu không khí xung quanh như bị nén lại. Chúng thất vía kinh tâm, vội tản khai, chỉ lo nhảy tránh, không còn nghĩ đến việc bám theo họ đoàn nữa. đang đắc ý vì thấy bọn địch nhân lộ vẻ cuồng cuồng, Hiểu Phong chợt nghe có tiếng gầm vang lên thật là lớn. "Ngươi, ngươi là cát Hiểu Phong từng cùng cái bang đương đầu bọn môn, lần này gặp ta, ngươi đừng mong toàn mạng có biết không?" Và cùng lúc đó, có một bóng nhân ảnh cứ nhắm thẳng vào Hiểu Phong mà lao vồn vút vào. Một kích khinh thân pháp thượng thăng này, Hiểu Phong kinh nghi, vội dịch bộ tránh qua một bên. Nào ngờ bóng nhân ảnh nọ hoàn toàn không vì thế mà lỡ đà. Trái lại, với cách ứng xử linh hoạt không thể ngờ, bóng nhân ảnh nọ chỉ đào người một cái là như âm hồn bất tán bám sát theo hiểu phòng. Và đến lúc này bóng nhân ảnh nọ mới chịu bật ra tiếng quát khi phát chiều. Nghe nói tiểu tử ngươi có tấm thân vạn độc bất xâm, ta thật không thể tin, đỡ chiều. Nhìn một luồng kinh phong đang từ phía đối phương ập đến, mang theo một mùi hăng hắc tanh nồng. Cát Hiểu Phong động nộ cuộc chiêu và hét lên. Dũng độc vào chiêu trưởng, tôn giá ác là hạng ác mà, từng nhờ thủ đoạn hèn hạ này sát hại không ít người vô tội. Vậy chớ trách tài hạ độc ác, hãy đỡ chiều. Cát Hiểu Phong vừa xuất lực, nhân vật đang đối đầu vụt cười dài và thần tốc đảo ngoặt người sang một bên và nói Há há há há há, quả nhiên ngươi không có ngại độc. Nhưng muốn hạ thủ ta, anh ơi chưa đủ tư cách đâu, hãy xem đây. Cát Hiểu Phong sướng sờ nhìn khinh thân pháp phiêu diêu linh hoạt của đối phương. Bởi đối phương từ khi lao đến đã ít nhất một lần đảo người và sau đó còn ung dung tung một ngọn độc trưởng nữa. Thế mà không cần bất kỳ một điểm tựa nào, đối phương lại thản nhiên ngoặt đảo người thêm lần thứ hai. Phải chăng đối phương đã luyện công đến bậc đại tiền, có thể đằng vân giá vũ, Muốn bài lượn nhiều loài chim đều lâu thế nào cũng được hay sao? Đang hoang mang ngơ ngác, đối phương lại ngoật người lần thứ ba, lăng không lao thẳng vào Hiểu Phong với tiếng gầm cực đại. "Nào, mau ra mạng cho ta đi." Vầng độc trưởng lại xuất hiện, phô chụp toàn thân Hiểu Phong hóa thành một lưới kình không một lẻo thoát. Hiểu Phong cả kình lập tức xoay người đảo bộ. Vừa đúng lúc, ngọn độc trưởng quật ngay xuống nền đất. Tố Hiểu Phong chỉ mới bỏ đi chưa đầy 1 sát na. Và ầm một tiếng, bụi đất nhăn đó tung bay mịt mù, vô tình làm cho nhân vật vừa hạ thủ Hiểu Phong bị che khuất thị tuyến. Hiểu Phong nghe nhân vật đó phấn nộ thét vang từ trên cao thét xuống. "Ô minh ngọa hồn bộ pháp của Ô minh nhị ma hay sao?" Và dựa theo hướng phát âm, Hiểu Phong tức tốc bật người lao vút lên. Còn đây là quái phong trưởng của Miêu Cương Tam Quái đậy, hãy đỡ chịu. Và bị Hiểu Phong tấn công bất ngờ, nhân vật nọ hốt hoảng, vội vươn rộng hai cánh tay về hai bên, làm cho y phục khắp thân vừa răng rộng vừa căng phồng, giúp nhân vật nọ kịp trong người qua một bên, thoát ngọn quái phong trưởng của Hiểu Phong trong gang tấc. Tận mục sở thị biện pháp tránh chiêu của đối phương, Hiểu Phong vừa trầm xuống vừa hô to: Thiên y phi ảo bảo pháp, tôn giá là trúc lâm cổ, giáo chủ thiên y giáo hay sao? Đối phương ngay khi thoát nạn lại tiếp tục lăng không lượn người lao vào hiệu phong. Người đoán sai rồi, ta là đàn chủ ngũ độc đàn, cũng là giáo chủ ngũ độc giáo. Còn đây là tuyệt học ngũ độc tuyển mệnh trưởng của ta. Khó có thể ngờ đối phương vừa là giáo chủ ngũ độc giáo, vừa lại là chủ sở hữu của bảo pháp thiên y giáo. Có thể giúp người mặc nó bay lượn một quãng xa như chim điểu Hiểu Phong dẫn dữ sâu ra cùng một lúc hai kình và hét lên Bảo pháp thiên y phi ảo chỉ có một Và người có nó đâu thể là tôn giá Trở vì tôn giá thật sự có thân thủ thượng thờ Hiển lộ qua khinh thân pháp này Vậy sao không đủ đợm lực đỡ Hiểu Phong một trượng địa Và hai kình của Hiểu Phong một trước một sau Cứ thế cuộn thẳng vào đàn chủ ngũ độc đàn Do bạn giao thủ với mỗi một nhân vật này, nên Hiểu Phong cơ hồ nhận ra diễn biến xung quanh đã thay đổi. Đề Nhân tiến đến càng lúc càng đông, vây bọc lấy Hiểu Phong vòng trong vòng ngoài, và tất cả đều nhất thời án binh bất động, nửa như để quan chiến và nửa như chờ màn lạnh của ai đó để khi cần sẽ nhất tề tiến công, đưa Hiểu Phong vào tử cảnh. Và trong số những nhân vật đang quan chiến, bỗng có người hô hoán lên. Trong hai trường có một hư, một thực. Tế đàn chủ chớ có nên khinh xuất kèo thi. Tiếng hô hoán cảnh tỉnh vang chưa dứt. Nhân vật tự xưng là đàn chủ ngũ độc đàn đã bất ngờ kêu rú lên. Ôi chào, nguy hiểm thật. Thủ đoạn của các tiêu tử này. Cả tiếng kêu rú cũng không có cơ hội kêu rứt. Vì trong hai trường của hiệu phong, tuy có một thực một hư như nhận định của người vừa hô hoán. Nhưng lại có một cương và một nhu. Đồ làm cho đàn trổ Ngô Độc Đàn lầm vào cảnh bế bảng. Cương mạnh nhu nhẹ và tiếng gió rít của cương kình đã làm cho đàn trổ Ngô Độc Đàn không nhận ra mối nguy hiểm thật sự được ẩn tàng trong ngọn trưởng thứ hai nhất mực nhu hòa. Đã thế, khi nghe có người hô hoán bảo phải đề phòng sự biến hóa hư thực của hai trưởng do Hiểu Phong tung ra. Đàn trổ Ngô Độc Đàn do tên như vậy nên càng nghĩ rằng trưởng âm nhu kia là do hư trưởng át không đáng bận tâm để đối phó. Và vì thế, ngay khi đàn chủ Ngũ độc đàn lo lắng không xoay người để tránh ngọn cơn kình ao ao kia, thì cũng là lúc ngọn âm nhu cuộn đến, bộc lộ uy lực lợi hại mà nếu như là hư trưởng thì không thể nào có được. Do phát hiện quá muộn, đàn chủ Ngũ độc đàn đánh tung ra một kình Ngũ độc trưởng, đối kháng một cách khẩn trương. Bùng một tiếng Dụng lực trong lúc khẩn trương khiến nội công khiếm khuyết phần hỏa hầu là điều đương nhiên ai ai cũng phải gặp, giống như tình trạng đang xảy đến cho đàn tổ Ngô Độc Đàn. Và do đó, kết quả đến với sự đối kháng tranh lệch là phần bại phải thuộc về người dụng lực thiếu hỏa hầu là điều đương nhiên xảy đến. Toàn thân đàn tổ Ngô Độc Đàn liền bị ngọn kình nhu hòa đẩy ngược lên trên cao một ít, nửa như treo đảo, nửa như thoát lực, thân kình nọ nặng nề rơi xuống. Thu kết quả bất ngờ này, Hiểu Phong phấn khích, định chờ thân hình nọ rơi xuống gần hơn, sẽ tung thêm một chiêu tối hậu và kế liệu sinh mạng kẻ địch. Nào ngờ, từ hai bên Hiểu Phong, bỗng có hai thân hình lao bắn lên như hai mũi trường tiễn, vừa được cung thủ xạ đi. Hai nhân vật này lao lên không phải để tấn công hoặc giao thủ với Hiểu Phong, trái lại, cả hai cứ thế lao thẳng đến đàn chủ Ngũ độc đàn và đón đỡ, không để đàn chủ rơi xuống thêm nữa. Hiểu Phong vừa phát hiện sự thể, liền tung bắn người lên bám theo và hét to. "Đồ dễ như bọn ngươi nghĩ, hãy đỡ chịu." Nhưng khi Hiểu Phong phát kênh, thì cũng là lúc hai nhân vật nọ đã kịp thời kèm sát đàn chủ Ngô Độc Đàn từ hai bên. Và đến lúc đó, cả hai cùng nhau tự giang rộng hai tay của bản thân họ, làm cho y phục của họ cũng căng phồng và trương rộng ra, như trước đó nhân vật đàn chủ Ngô Độc Đàn đã thực hiện đề khi trường phong của Hiểu Phong vừa vặn ập đến, cả hai như đã có ước hẹn từ trước, chợt cùng đảo người trong nghiêng qua bên tả. Và lập tức một cảnh tượng lạ mắt và ngoạn mục liền xuất hiện. Hai nhân vật nọ được nối với nhau bằng nhân vật đàn trổ ngũ độc đàn ở chính giữa, chợt biến thành một hình ảnh quái vật biết bay to lớn khá thường, đang ung dung đảo người từ giữa không trung và tránh thoát chiêu công của Hiểu Phong một cách dễ dàng. Quá đối hoang mang, Vệ công nhìn thấy một lúc, những ba bộ y phục giọng gọi là Thiên Y Phi Ảo Bảo Pháp xuất hiện. Các Hiểu Phong để thân hình rơi xuống mà không nhận ra. Và đến khi Hiểu Phong nhận ra thì đã quá muộn. Một mệnh lệnh được vang lên. Giết tiểu tử đó, dù bằng bất kỳ thủ đoạn gì, tiến lên đi. Mệnh lệnh buông ra làm cho Hiểu Phong động nộ nhìn quanh. Và đó là lúc mấy lượt vòng người đang vây quanh Hiểu Phong. cùng cho tay vào bọc áo để lấy ra mỗi người một đoạn nửa dài như cánh tay người. Và đoạn, những kẻ đứng vây ở vòng ngoài cùng nhau ném những đoạn nửa của họ vào trong, không ném đến gần Hiểu Phong, nhưng cũng không xa Hiểu Phong quá một trượng. Chưa hiểu bọn chúng làm như thế là có ý gì, chợt một quang của Hiểu Phong bỗng bắt gặp hình ảnh một đoạn nửa do lúc ném vào đã vô tình va vào một đoạn nửa khác, bị nứt ra và đang tuôn chảy từng dòng nước đen sánh đặc sệt. Đang hốt hoảng vì nhìn thấy hình ảnh vừa kỳ quái vừa khó hiểu này, Hiểu Phong chợt thấy những kẻ còn lại ở vòng trong cùng nhau bật hỏa tập và tự châm vào đầu đoạn nữa mỗi người đang cầm trên tay. Đoạn nữa bắt lửa khá nhanh, cho Hiểu Phong thấy một điều chắc chắn là từng đoạn nữa đều được tẩm dầu từ trước. Dầu đó sao? Nhìn lại dòng nước đen sánh đặc sệt vẫn đang tuôn chảy từ đoạn nữa bị nứt, Hiểu Phong bừng tỉnh kịp lúc. Đó cũng là lúc bọn đinh nhân sau khi châm lửa đốt cháy một đầu của từng đoạn nữa, chống cùng nhau vung tay, ném tất cả những đoạn nữa bùng cháy vào giữa. Do bừng tỉnh kịp lúc, nên khi bọn đinh nhân thực hiện hành động này, cát Hiểu Phong bật quát với tiếng quát to như sấm. "Thù, đoạn của bọn ngươi thật là đê tiện quá đi, chờ chết cát Hiểu Phong này đáp trả bằng thủ đoạn của chính bọn ngươi." Và với bộ pháp Ô Minh Ngọa Hồn, ca theo phong thần tốc di chuyển và vô lộng song thổ như người cuồng tâm múa may quay quạng. Nào là Hiểu Phong dùng quái phong trưởng đẩy bắn ngược lại một vài đoạn lửa cháy về phía bọn vừa ném vào, làm cho lớp dầu đen sánh và đặc sệt vốn có đầy trong lòng đoạn lửa phải chút loạn ra, dính thấm vào y phục của chính họ. Sau đó, y phục họ bốc cháy khi bị lửa cũng từ đoạn lửa đó bén vào. Và nào là Hiểu Phong vừa chụp vừa xô bọn đình ngã chối rọi vào giữa. là nơi chúng đã ném những đoạn nữa chứa đầy dầu vào và lúc này cũng là bén lửa tạo thành một vòng hỏa quang nóng hừng hực và mịt mù toàn một màu khói đen u ám. Hiểu Phong giờ đây đã lao ra ngoài nên vòng lửa nọ không hề vây bọc ai ở giữa. Trái lại, vì khi đã xuất hiện ở bên ngoài vòng lửa nên Hiểu Phong đang tạo nên cảnh náo loạn chưa từng có. Mưu kế dùng hỏa trận vây hãm và giết hại Hiểu Phong kẻ như bất thành. Bọn địch nhân chỉ còn cách là dùng số đông, xông bừa đến và hòa loạn nhau đàn loạn đấu với một mình Hiểu Phong, tạo thành một trường huyết sát thảm tuyệt nhân hoàn. Hiểu Phong nhờ có bộ pháp Ô Minh Ngọa Hồn nên tha hồ lao xuyên qua họ, dùng thổ thức không thổ nhập binh nhẫn để cùng bọn địch nhân đông vô số kẻ giáp chiến. Và đã không ít kẻ địch bị Hiểu Phong đẩy vào vòng hòa quang mịt mồ. Họ bị bốc cháy ngùn ngụt như những ngọn đuốc tiếng họ kêu nghe thảm cả một góc trời. Cũng có không ít kẻ bị Hiểu Phong dùng trường lực mang theo nội công thâm hậu đốn gục. Những kẻ này trước khi chết cũng học lên những tiếng bi thảm dậy đất. Còn phần Hiểu Phong như mãnh hổ quần dương, cứ tà xung hữu đột và mặc sức tung hoành ngang dọc. Tiếng Hiểu Phong gầm thét hòa lẫn vào muôn ngàn âm thanh khác, tạo thành bản trường ca rất dễ làm nao nóng lòng người nghe. Lương tri của Hiểu Phong vô thức tỉnh và nhà thiên tính thuần hậu. Hiểu Phong tự cảm thấy bất nhẫn trước tình cảnh này, bèn nghĩ đến chuyện bỏ đi, tránh việc ngộ sát quá nhiều người mà họ nào phải kẻ chủ sướng. Nhưng khi Hiểu Phong vừa động thân lao đi, một tiếng còi tre lanh lảnh từ nơi khuất lấp nào đó vút vút thẳng lên không. Lập tức bọn người vừa bị Hiểu Phong quần chiến sắp tan tác đã cùng nhau hòng học đuổi theo Hiểu Phong. Quá phẫn nộ, Hiểu Phong quay phát lại và nói: Bọn ngươi không biết tự lượng sức mình hay sao? Nếu bọn ngươi thật sự chẳng thiết sống, được lắm, ta sẽ cho bọn ngươi được toại nguyện mà thôi." Và Hiểu Phong tận lực bình sinh quật kình vào họ. Họ đang dồn cục đuổi theo Hiểu Phong, những kẻ đứng gần Hiểu Phong khi gặp phải những kình phẫn hận này, thế dù muốn lùi cũng không có đất để lùi, vì ở phía sau họ, những kẻ khác vẫn ào ào nhào đến, đat những người đứng đầu vào tình thế chỉ có chết mà thôi. Mục đích tham canh này, Thoạt đầu Hiểu Phong chỉ nghĩ họ là những người vì quá trung thành với bọn chủ sướng, nên dù biết bại vẫn ngang nhiên lăn xả, quyết làm theo mệnh lệnh. Nhưng sau đó, khi đã tống ra lần lượt ba kình và thấy hễ người này ngã thì người đứng sát phía sau liền thần nhiên tiến lên thay vào. Hiểu Phong vỡ lẽ và nghĩ, họ không phải không biết tự lượng sức mà kỳ thực dường như họ không biết họ đang làm cái gì thì phải. Họ không biết vì họ không còn lý trí. Nói đúng hơn, lúc trước họ vốn có lý trí, nhưng thời điểm này đây, họ hoàn toàn không còn lý trí nữa. Chỉ có những kẻ không có lý trí mới không nhận ra bản thân đang đâm đầu vào chỗ chết như thế này. Và vì sao họ không còn lý trí? Quá dễ, họ đã bị kẻ nào đó cố tình làm cho họ mất đi lý trí, và kẻ đó chắc chắn không ai khác ngoài bọn đạo nhân đệ tử của lão Âm Sơn ác đạo. và tà pháp có thể làm cho những người này mất đi lý trí, chính là thứ tà pháp Hiểu Phong từng biết rõ sự lợi hại. Hiểu Phong lập tức quay người, quyết liệt bỏ đi, miệng gào vang, quát vang. Nếu có bản lãnh, Huyền Thiên môn hãy cùng cát Hiểu Phong này quyết chiến một trận thơ hùng đệ, đừng quá nhẫn tâm để những kẻ đã bị di tính đại pháp làm cho mất lý trí phải đi vào chỗ chết thay cho bọn người. Mau ra đây, có bản lãnh, có dẩm lực, hãy xuất đầu lộ diện đi. và tiếng quát của Hiểu Phong chỉ được đáp trả bằng những loạt còi che lạnh lót và vang vẳng, thúc dục bọn đuổi phía sau tiếp tục bám sát Hiểu Phong. Đành thừa nhận đây là thủ đoạn mà Hiểu Phong dù có thừa năng lực vẫn không thể đương động. Hiểu Phong chỉ còn mỗi một biện pháp để tránh hành vi hiếu sát là tự lực bỏ chạy. Nhưng Hiểu Phong không phải chạy bừa mà là chạy theo tiếng còi che phiêu phưởng lúc có lúc không nhưng luôn luôn tồn tại. vượt qua khu rừng, tiếng cọ tre vẫn còn. Vượt qua dạng lối thấp, thanh âm đó vẫn thoang thoảng xuất hiện dẫn dụ. Không khéo ta đã bị địch nhân dẫn dụ vào bẫy mà không hay. Nhưng khi Hiểu Phong nhận ra đã quá muộn. Sau dạng lối thấp là một vùng cương thổ khô cằn với nhiều thạch động quanh năm trơ mình dưới nắng nóng và gió cát. Có thể nói là nơi không một ai thèm đặt chân đến. Vì với địa hình này Nếu là ban ngày thì Đường Mông tìm thấy chỗ nghỉ chân tạm gọi là mát mẻ, còn đêm về thì dù muốn tìm một chỗ kín gió hoặc để che sương cũng không thể nào tìm thấy. Quả là trốn bị đất trời và cả thần nhân đều bỏ quên. Nhưng vào lúc Hiểu Phong dừng chân thì nơi này chứng tỏ điều ngược lại, vì có người ẩn quanh đây. Họ xuất hiện quá ư đúng lúc, đúng đến nỗi Hiểu Phong dù muốn lùi hay muốn bỏ đi cũng không còn kịp. Hào cười vang vì Hiểu Phong đã hoàn toàn bị vây kín